bàn tay của hắn đột nhiên mọc ra một lớp lông mịn, hai ngón tay hóa thành bóng vuốt lục sắc. đại thủ hai ngón liên tục điểm ra, nhành trong vẽ vòng tròn trước người. chỉ trong khoảnh khắc, hơn mười vòng tròn cổ quái hiện ra trước mặt tuyền. chúng có lớn có nhỏ, uốn được, chớp động không ngừng. mỗi vòng tròn đều cắt lấy không gian, xếp tầng tầng lớp lớp bảo vệ trước người hắn. bảy con hỏa điệp đồng loạt lao xuống, thân thể giữa không trung bỗng nhiên đổ tung. Được lượng hỏa diễm khủng khiếp ập tới, dũng mãnh vào vào các vòng tròn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ vòng tròn bị hỏa diễm bao trùm, dần biến thành biển lửa mênh mông nuốt chửng lấy tuyệt. Vô dụng thôi, dù có bát tình vũ đế, có nghịch thiên đến mấy cũng không thể thắng ta. Thanh âm bình thản vang lên. Trong biển lửa một vòng tròn vài trường đột ngột mở ra như một cánh cửa bị đẩy ra. Toàn bộ hỏa hải để lộ ra một khoảng chân không đen ngòm. Tiên đứng đó, Hai tay đặt sau lưng, gương mặt trở nên tà dị. Trong mắt hắn, quang mang như biến thành sắc ám lục. Vì nghề sắc mặt đại biến, căn môi đỏ bọng lập tức ẩn mình vào bóng tối. Quang diễm đoạn mạch. Một tiếng quát khẽ vang lên, trên trời bỗng nhấn nứt ra, một đạo quang diễm hình quạt bổ mạnh xuống. Trong vũ đế, mỗi tình như một thiên địa, dù đợt thiên vượng niết thể truyền thuyết cũng không thể bù đắp nổi khoảng cách này đâu. Tuyền giơ tay đón đỡ, trên đầu ngón tay lục sắc lóe lên, trách trách một tiếng vàng, như thể bầu trời bị đập vỡ, vô số tia sáng đỏ tỏa ra như run đất. Đọc Quang Diễm chém lên đầu ngón tay, bầu trời rung động, vết trách càng thêm dày đặc, nhưng vẫn không sụp đổ. Tuyền ngần đầu, ánh mắt ám lục lạnh lẽo. Ánh mắt của Phi Nghê vừa chạm phải ánh nhìn ấy, thân thể mềm mại run rẩy dự dội. Tâm thần của nàng trong khoảnh khắc trở nên hỗn loạn. Không ổn rồi. Phi Nghê lập tức phục hồi tinh thần lại. Nhưng chỉ chừng đó thời gian đã đủ để nàng rơi vào nguy hiểm chí mạng. Một cảm giác tử vong dâng lên từ đáy lòng khiến cho nàng như rơi vào hầm băng. Huyền lục chỉ. Bụi móng vuốt màu lục, phóng đại trong mắt nàng. Đánh bại phòng cực quanh thân nàng. Một đám lệ mang điểm trúng vai giáp tại sinh bồn. Phanh một tiếng, một đoàn tiên huyết tuôn trào. Toàn thân của Phi Nghê có quắp dữ dội. Sự công trung cuộn lại thành một khối. Từng phòng hỏa diệm quanh thân tản mát như một quả cầu lửa dần tan biến. Sình bồn trong bát môn bị đánh vỡ. Với thể chất đặc biệt như nàng, đây chính là một vết thương chí mạng. Lúc này trong cơ thể phi ngây, không chỉ nguyên lực hỗn loạn, mà thân thể thiên vượng cũng bắt đầu tan rã, Lần da mượt như ngọc trở nên khô héo, hỏa diệm thi thoảng bốc ra ngoài. nàng đau đớn co rút, rền rỉ trong thấp dọng thiên phượng niết thể cũng chỉ đến thế là thực lực ngươi không đủ hay vốn dĩ nó chỉ có uy lực như vậy tuyền thu lại yêu hóa lan ra trở lại mịn màng từng bước tiến về phía phi ngê thật lòng mà nói ta có chút thất vọng đấy trên người của phi ngê run rẩy yếu dần da mặt trắng bệch hoạt diện quanh thân gần như tắt lịm nên tuyền hoang người thành đan dược ngay bây giờ hay mang về từ từ phanh thấy đấy tuyền lộ vẻ do dự sinh cơ trên người của người mất đi quá nhanh nếu mà chết dược tính sẽ yếu đi nhiều giờ luyện đan thì ta vẫn chưa tìm đủ nguyên liệu chỉ có thể luyện được loại phẩm chất thấp nhất không ngờ ngươi còn làm một thuật luyện sư. trong yêu tộc mà tinh thông thuật tạo thì không nhiều đâu bất ngờ một giọng nói vang lên trong hư không tuy là lời tán thưởng nhưng âm thanh lạnh lẽo đến mức khiến người ta rùng mình chương 2101 một tuyền biến sắc hai mắt lần nữa hóa thành màu xanh u ám, hiện rõ yêu nhãn, nhìn về phía hư không, lạnh lùng cười. Yêu tộc chúng ta không giỏi thuật đạo ư, các hạ đã quên. Năm đó đại tế ti ngã đại nhân từng đến hóa thần hải, đánh bại cửu giai thuật luyện sư của nhân tộc các ngươi, khiến cuối cùng chẳng ai dám ứng chiến nữa. Giọng nói trầm chọc kia lại vang lên. Ngã ư, không thể phủ nhận hắn là một thiên tài thuật đạo, nhưng cuối cùng thì sao, cũng chỉ là hồi vi yên diệt thôi tuyền lạnh lùng đáp trận quyết chiến nào đó cổ phi dương bền nhân tộc các ngươi dùng thủ đoạn hèn hạ mới may mắn giành thắng lợi giọng kia cười nhạo nói he he he thủ đoạn hèn hạ ư kẻ thắng làm vua kẻ thua làm giặc thắng lợi chính là chân lý ngài hiểu điều đó lẽ nào người vẫn chưa ngộ ra sắc mặt của tuyền trầm xuống lạnh giọng nhắc lại chuyện cũ thì được ích lợi gì các hạ xuất hiện lúc này là muốn cùng ta tranh luận đạo lý sao thối lắm Giọng kia khinh thường nhổ một tiếng nước bọt. Tránh luyện đạo lý, người có nghe hiểu không? Tuyền cô nén lửa giận, lạnh lùng hỏi. Vậy các hạ muốn xem ta luyện đan thế nào sao? Giọng kia phủ nhận. Không không, ta chỉ muốn dạy ngươi cách làm người thôi. Vậy sao, ta cũng muốn biết nên làm người như thế nào? Trong mắt của tuyền lóe lên ánh sáng u lam, từng chữ phát ra lạnh lẽo. ra đi, Lý Vân Tiểu. Không gian bên cạnh hỏa cầu, nơi phi Nghênh đang nằm chớp mơ hồ, thân ảnh của Lý Văn Tiêu chậm rãi hiện ra. Gương mặt của hắn bình thản như nước, không lộ ra một chút tâm tình nào. Ánh mắt dường như nhìn duyên thấu thương hại tăng điền, hờ hững tựa phản cổ tinh thần, không hề có một tia giận dữ. Tuyền bắt giác trùng bình, toàn thân nổi lên cảm giác lạnh bút, sông lưng ớn lạnh như băng giá thấm vào cốt tủy. Nội tâm của hắn thoáng khoảng hốt. Rõ ràng Lý Văn Tiêu chỉ là thất tình Vũ Đế. Nhưng khi chẳng lại khiến người ta sợ hãi đến thế Ánh mắt của hắn nhìn đến Khiến Tuyền thấy ngạt thở Tuyền vốn công đàm một thuật luyện sư Tinh thần lực mạnh mẽ Dù đối mặt cường giả củng cấp Phần lớn vẫn nắm chắc phần thắng Nhưng lúc này Hắn không thể không cảnh giác Biết mình sẽ gặp phải đối thủ cực kỳ đáng sợ Lì vần tiêu thu hồi ánh nhìn Liếc sang phì nghề đang hôn mê Sinh cơ không ngừng tiêu tan Hắn bước một bước liền xuất hiện cảnh hỏa cầu vươn tay định bắt lấy nàng, cút đi. Mắt của Tuyền lóe lên, một đạo chỉ kình đỏ rực phóng thẳng tới. Thân thể Lý Vân Tiêu bị chỉ kình xuyên thủng, tạo thành một lỗ lớn. Qua vết thủng đã tiết chớp màu xanh lập loé liên tục, không có lấy một giọt máu. Nhưng chỉ trong chớp mắt, vết thương ấy dưới lôi quang đã tự động khép lại. Trong suốt quá trình đó, Lý Vân Tiêu không hề quay đầu, cứ thế duỗi tay ra, nhẹ nhàng thu lấy phi ngải. Mi tâm lóe sáng, Hắn thu nàng vào trong giới thần bi Con ngươi của tuyên co rút lại Từng chữ lạnh lùng thốt ra Thần hóa lôi đình Siêu phẩm huyền khí Lý Vân tiêu nhướng mày Lúc này mới quay người lại Lạnh nhạt hỏi Người là ai Dám nói rõ về thân thể của ta là siêu phẩm huyền khí Tuyên nói Người không hề phủ nhận à Lý Vân tiêu cười nhạo Phủ nhận làm gì Chề cười rồi Sao mặt của tuyên trở nên u ám Ánh mắt hiện rõ lửa giận Người cho rằng có thể giữ được ta. Hàn nghiến rằng ta có thể cảm nhận được thực lực của ngươi còn đáng sợ hơn đời đồn. nhưng hiện tại ta thật sự không muốn đánh nhau, chỉ cần ngươi giao ra thiên phượng niết thể, điều kiện gì ta cũng chấp nhận. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, điều kiện của ta là lột da ngươi, ngươi thấy sao? Tuyền tức giận đến rút người, nhưng vẫn cố kiềm chế. Theo ta biết, phi ngay cũng từng có ý định đoạt vượng hoàng thân hỏa từ ngươi, dù là nàng chủ động tiếp cận nhưng mục đích chẳng hề trong sáng. Hơn nữa, người dường như cũng không thật lòng. Vậy vì sao một nữ nhân như vậy mà đối đầu với ta sao? Đi vận Tiêu lắc đầu thở dài. Dù ta có ghét một người, nhưng nếu người đó đột nhiên nói thích ta, ta sẽ không thể ghét nổi nàng nữa. Ta chính là con nguyên tắc như thế, không thể chán ghét một người thật sự có mắt nhìn. <cười> Tự tin thật đấy, vậy là không trách được một trận chiến rồi. Tuyên cười giận dữ kỷ tức cũng không ngừng tăng lên, nhưng trong lòng vẫn chưa muốn đối đầu chính diện. Liệt Văn Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nói ra thân phận của ngươi, ta còn có thể suy xét thả ngươi một lần. Không cần đâu, Thiên Phượng Niết Thể, ta nhất định phải có, để ta xem thử cái được gọi là đệ nhất nhân trẻ tuổi của đại lục này, rốt cuộc có xứng đáng hay không. Ánh mắt của Tuyền lạnh như băng, trong cơ thể bùng phát ra một luồng lực lượng mạnh mẽ, khiến không gian quanh đó trở nên mơ hồ thân thể của hắn trướng lên, lớn hơn gấp rưỡi, y phục rách toạc, lộ ra da thịt đầy không. Khuôn mặt của hắn trở nên dữ tợn, hai tay kéo dài ra phía trước. Yêu lực quanh thân ngưng tụ thành thực thể, ô lục sắc nguyên lực dày đặc, khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, chuyển động hỗn loạn. Sự xuất hiện của lý phân tiêu khiến hắn chịu áp lực cực lớn, không dám xem thường, lập tức yêu hóa toàn diện. Không gian hư tuyển đứng đột nhiên vỡ ra, thân ảnh của hắn biến mất chỉ để làm một khoảng hư không đen kịt cùng vài điểm u lục nguyên lực lở lỏng. Ngay sau đó phía trên Lý Vân Tiếu vang lên tiếng nổ dữ dội, Tầng mây đen cuộn xoáy, một quyền phủ đầy lông chậm từ trên đánh xuống. Quyền kia cập đến khiến không gian phía dưới như bị nghiền nát, một luồng lực lượng khó diễn tả như thiên thạch đập xuống đất, khiến cả bầu trời như sụp đổ. Lý Vân Tiếu cũng biến sắc mặt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Tiên chỉ có tu vi cự kỳ sợ cấp nhưng một quyền này lại vượt xa thực lực bình thường của cảnh giới đó. Lý Vân Tiêu không dám khinh thường, cả người hóa thành kim sắc, cánh tay hắn giãn rộng, từng khối cơ bắp phồng lên, gào thét đánh ra một quyền đối kháng. Một vòng xoáy kim sắc bùng phát, hai luồng lực lượng va chạm, trời đất trung chuyển, vang vọng khắp bát hoàng. Chương 2102. Cái gì? Tuyển kinh hãi. Tinh thể yêu tộc vốn cường tráng hơn nhân tộc rất nhiều. Hơn nữa bản thân hắn lại là cao thủ trong tộc Một quyền đầy tự tin Không ngờ lại bị đối phương ngang nhiên đón đỡ Thậm chí rơi vỡ thấy rằng co Điều này khiến cho hắn không thể chấp nhận được Thực tế trước mắt Trong lòng như nổi lên sóng lớn cuồn cuộn Trong cơ thể Lý Vân Tiêu Nguyên lực cuồn cuộn Mỗi lỗ chân lông trên thân thể đều mở ra yêu lực mà tuyển đánh vào cơ thể hắn Phần lớn bị hấp thụ sạch sẽ Phần còn lại thì bị ép ra ngoài qua làn da Tuy vậy Tuyền dù sao cũng có tầm trí kiên cường. Sau khoảnh khắc tình hãi ngắn ngủi, hắn đã hồi phục tinh thần, đôi mắt xanh biếc u ám lập tức ngừng tụ. Thân ảnh trở nên mơ hồ không rõ. Còn muốn chạy hả? Đi vườn tiêu cười lạnh. Ánh mắt của hắn khẽ thu lại. Nguyện đồng chi lực lập tức kích phát. Các không gian thoát cái trở nên yêu dị, huyễn ảo. Thân ảnh của Tuyền vốn đang bờ dần, chợt bị đồng cứng. Cái gì? Hắn lại bọn đần nữ kinh hoàng. Nhưng lần này không còn thời gian để suy nghĩ. Trong tay của Lý Vân Tiêu đã bắn ra một đạo kiếm quang chém thẳng tới không trung. Huyền lục chỉ. Tuyền cắn răng, hành con tay khép lại, lập tức bắn xuống phía dưới. Chỉ mang bị kiếm khí phá tan trọng trước mắt. Tốc độ của Lý Vân Tiêu cực nhanh, lập tức áp sát. hàn kiếm trong tay như làn nước lạnh quét ngang chém thẳng tới đầu của tuyền. Cẩm tú côn. Tuyền kinh hãi, vội vã, khẽ trào một cây gậy sám tro hiện ra trong tay gõ mạnh về phía kiếm mang trên cây gậy khắc đầy hoa văn Dự yêu lực kích phát thân gậy sám mở lập tức phát sáng kim quang trước lóe vanh hai món bon bình khí va chạm kịch liệt bầu trời bị chấn nứt thành hai mảnh cánh tay của li phần tiêu run lên lạnh kiếm bằng sừng bị chấn đuôi lại hắn hơi đau lòng nhìn thân kiếm thấy chỉ linh khí bị tiêu tán đôi chút thân kiếm vẫn nguyên vẹn lúc này mới yên tâm Còn tuyên thì khiếp sợ không thôi. Cây cậy của hắn bị chém một vết nứt lớn. Đây là huyền khí loại gì? Tuyên hít sâu một hơi lạnh. Hắn biết cây cây này cực kỳ lợi hại, vậy mà vẫn bị đối phương chém xuất. Lạnh kiếm bằng xương quả thật quá khủng khiếp. Bất kể người dùng huyền khí gì, người đã khiến ta nổi sát tâm. Tuyên mặt mày âm trầm vung cầm tú côn lên, đánh ra vô số côn ảnh. Tiếng sấm rít gào vang vọng khắp trời. Li Vân tiêu hóa thành lôi quang lôi lại thu hồi kiếm lấy trong một cây búa dựa cao qua đầu dựa thiên địa sấm chớp đùng đoàn lôi tinh hoàn tụ quanh thân hắn vô số đội phủ bay lên như thần đôi giáng thế thành lôi hóa long hắn thét lớn vùng búa mạnh mẽ đập xuống âm một con đôi long xuất hiện dưới búa gào rống bay lên xông thẳng vào màn côn ảnh đầy trời Một lần cây gậy chạm vào lôi long đều vang lên tiếng sấm dữ dội lư quảng bắn khắp nơi. Cô ảnh kiếm sắc và lôi điện đan xen thôn phệ lẫn nhau, nhưng thân thể của Tuyển được côn ảnh bảo vệ kín kẽ, Lôi lòng không thể tới gần, giật mình đã bị áp chế như mãnh thú bị nhốt trong lồng. Lý Vân Tiếu lạnh lùng cười, hóa lại lực thể chay, sau đó giơ tay triệu hồi Hộp kiếm, hoa văn trên hộp sáng lên, ngân quang lưu chuyển veo veo veo. Hàn Bị Bốn thành Bắc Thiên Hàn Tinh kiếm lập tức bắn ra Về quanh tuyển tạp thành kiếm trận Kiếm khí hải lan rộng khắp Đồng tự của tuyển có rút Kiếm hải vừa hình thành Hắn đã cảm nhận được nguy hiểm Không còn tâm trí giao đấu với đồi lòng vung một con đánh tan lôi long Rồi định phá không bỏ chạy Cho ta xuống Địa vần tiểu thuấn di lên trên hắn kết đánh mạnh mẽ đánh thẳng xuống Thiền địa vô cực lục đạo luân hồi Kỳ mẫn hội tụ thiền địa chỉ được sáng xuống Bao trùm toàn bộ lục hợp bát hoang Tuyền kinh hãi vùng cồn nghênh chiến, gào thét đập vào ân quyết. Ân quyết bị đánh một phần bị nát bấy, đi phần tiểu cũng bị phản chấn, bay ra hơn trăm thước, trong cổ nghẹn một ngụm huyết. Tuy nhiên đó phát được một chiêu, nhưng lại rơi vào trận đồ kiếm. Chỉ trong chớp mắt, kiếm bí trong trận tăng vọt, 24 Thánh Bắc Thiên hàn tinh kiếm cắm cố định trên không trung. Một kiếm phủ kim sắc hiện lên trên trời, không gian phản vẹo theo kiếm lực. Tuyền mắt lộ hung quang, cầm tu côn xoay quanh người tạo thành kết giới kim sắc tách kiếm hải ra. Đi phần tiêu cười nhạt kết đấn trong không trung. 24 mươi thành bắc thiên hàn tiên kiếm đồng loạt ong một tiếng kiếm mình vang rồi toàn bộ trung động dữ dội kiếm khí hải trào dâng sóng khí ập vào kết giới kiếm phủ trên trời hóa thành một thanh kiếm khổng lồ chém thẳng xuống kiếm mình chém vào kết giới không gian trung động dữ dội bầu trời bị nghiền nát Chỉ còn lại một thanh kiếm khổng lồ đâm vào kết giới Muốn giết ta ư Không dễ vậy đâu Tuyệt văn bay giữ tợn Gầm lên giận dữ Trường côn trong tay vung lên càng nhanh Kiềm quang kết giới gần như sắp tan vỡ Bỗng ngừng tụ lại Càng lúc càng mạnh Kiếm hình trong thiên kiếm đổ đột nhiên vỡ nát như thủy tinh Tan thành ánh sáng rời xuống Tuyền thở phàm nhẹ nhõm Ánh mắt đổ ra vẻ bẩn rỡ Nhưng ngay lúc đó Đồng tượng của hắn đột nhiên mở lớn một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành tấm bia to bát phủ trấn áp thẳng xuống. Chương 2103. Tấm bia bát hủ bỗng nhiên hóa thành vạn đạo quang mang, từng vòng tinh hoàn kim sắc uốn lượn trên thần bia. Vô số mà hạ cổ tự tuôn ra. Một mảnh thế giới trì lực mở mịt màu trắng bắt đầu mở rộng. Tuyền toàn thân đại chấn dưới sự trấn áp của tấm bia to lớn kia, toàn bộ thời không đều bị nghiền nát, trời đất đảo lộn, càn khôn rũn chuyển hắn mạnh mẽ giơ cầm tu cổ địch dựng thẳng về phía đỉnh dưới thần vi dưới thần vi giáng xuống đập vào đầu côn một mảnh kim quang trợn rỡ phóng ra cây gậy lập tức nứt ra rồi vỡ vụn không ngừng tan rã đồng tử cổ tuyên co rút lại lộ vẻ kinh hoàng không thể che giấu hắn thét thanh cầu lên thánh khí sắc mặt của hắn trở nên khó coi trong tay bỗng hiện ra ba chiếc lông chim ném mạnh lên bầu trời ba chiếc lông chim kia toàn thân màu xám xịt Không thấy điểm gì kỳ lạ, chỉ là không gian xung quanh khẽ dao động. Lịt Vân Tiêu sắc mặt trầm xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, còn muốn chạy à? Nguyên đồng đột nhiên mở ra, xung quanh đồng tử ngưng tụ thành những ký hiệu cổ quái, khu vực xung quanh tuyển mười mấy trượng lập tức bị đồng lực bao phủ, không gian ngưng kết kiên cố như thép. Sắc mặt của tuyển hơi đổi, tuy có chút giật mình nhưng không hề hoảng loạn. Bạch chiếc linh vũ phiêu đăng hạ xuống như thủy mạc không gian xung quanh lập tức trở nên hư ảo không chân thật. lý vân tiêu càng gửi chấn động dưới lực lượng huyết đồng. ánh mắt của hắn ngưng nhìn nhưng thân ảnh của tuyền lại dần trở nên mơ hồ khó nhìn rõ. đồng thuật kính lưu trong lòng của lý vân tiêu lụp bột một tiếng lập tức thi triển huy thiên đồng thuật. cảnh tượng trước mắt được phản chiếu rõ ràng vào trong mắt của hắn. trong con ngươi của huyết đồng mặt nước đầy động. Một thế giới giống hệt với thế giới thực Được phản chiếu ra Nhưng ánh mắt của hắn lập tức Có rút lại, lộ vẻ hoảng sợ Toàn bộ thế giới trong kính tưởng, Dù chỉ thiếu vắng thân ảnh của tuyển thiên phượng niết thẻ Ta sẽ không bỏ qua Thân ảnh của tuyển trong đêm đen Dần trở nên nhạt đoà Cầm túc con triệt để phá vỡ nát Rơi thần bị trận áp xuống Thế giới chỉ lực màu trắng cuốn lấy hắn Nhưng chỉ là một tàn ảnh Trong trước mắt đã tan biến biến mất trên bầu trời. Phanh! ba chiếc linh vũ bỗng chốc bốc cháy. Liên Vân Tiểu lập tức thuẫn di, chụp lấy ba chiếc linh vũ, nhưng chúng đã cháy thành tro, chỉ còn một ít tro tàn xám xịt và vài sợi lông bầu xám mảnh như tơ. Hàn đường mấy sợi vũ tì lên quan sát kỹ. cả người lập tức chấn động, lộ rõ vẻ kinh ngạc và chợt hiểu ra. Đúng là trần linh vũ, làm nào có thể thi triển quy tắc thời không mạnh mẽ đến vậy? Nguyệt đồng và giới thần bi của ta đều không thể trấn áp được hắn. Lì vần Tiêu trầm ngâm một hồi, liền xoay người, biến mất vào bóng đêm. Tuyên nơi này cách tân duyên thành khá xa, nhưng tiếng đánh nhau và chân động nguyên lực vẫn dẫn truyền đi xa. Sau một lúc thỉnh thoảng có thám tử xuất hiện, nhưng đều không thu hoạch được gì. Lì vần Tiêu đánh bại tuyển tiên sinh, sau đó liền trở lại tĩnh nhã thánh địa, tiến vào tử phong. Hắn thoáng chốc, tiến vào trong giới thần bi. Lúc này Phi Nghê vẫn đang hồn mê, toàn thân cuộn tròn như một đứa trẻ mới sinh, an tường ngủ say. Ngọn lửa quanh thân nàng đã thu nhỏ, còn bấy trượng, lúc nào cũng có thể bị tắt. Một đạo bạch quang đoé lên trước mặt Lý Vân Tiểu. Viên cao hàn xuất hiện, sắc mặt có chút không kiên nhẫn. Đã có chuyện gì? Nhưng ánh mắt của hắn nhanh chóng bị hỏa cầu hấp dẫn. Nhìn kỹ một lát hắn ngạc nhiên không dám tin. Thiên phượng niết thể. Lý Vân Tiểu hỏi, xem ra không tìm nhầm người rồi. Ngươi hiểu bao nhiêu về thiên phượng niết thể này. Sắc mặt của viên cao hàn trầm xuống lạnh giọng. Cô gái này chẳng lẽ là người của thiền định Long Gia. Ta từng nghe Long Gia có một vị thiếu chủ sở hữu huyết mạch thượng cổ thiên phượng. Ánh mắt của hắn hiện lên vẻ giận dữ, nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu gật đầu. Chính là Long Gia thiếu chủ phi nghề đấy. Viên cao hàn vỗ đầu một cái, cảm giác vô lực lan khắp thầm trí. Cuối cùng không nhịn được nữa, gào lên. Con mẹ nó. Người rút ngay ra ngoài cây hỏa. Bài đại sâu cấp thế lực đều đắc tội hết một lượt. Sớm muộn gì cũng chết. Ta không hiểu sao lại quen biết người như ngươi nữa. Lý vần tiểu nhún vai cười. Biết rồi biết rồi. Với ngươi định làm gì? Viên cao hàn tức đến mức suýt phùn báu. Hận không thể xé xác hắn. Mày một lúc sau mới kìm nén được cơn giận. Nghiến rằng nói. Nói đi, gọi ta ra để làm gì? Hay là muốn giúp ta luyện thi thể thiên phượng này thanh đan? Lý vần tiểu kinh ngạc. Luyện thành đan ăn vào có thể tăng công lực sao Nếu vậy thì ta không ngại người giúp đâu Ánh mắt của viên cao hàn lạnh như băng đem thiếu chủ long ra luyện thành đan Thiên hạ này ngươi Còn chỗ nào dùng thân chứ Lý vận tiểu quái tay ngạc nhiên Gì Sao câu này nghe quen vậy Hình như nhiều người từng nói với ta rồi Viên cao hàn triệt để cản lời. hắn thực sự không muốn nói chuyện nữa Phật phật tại. Nói đi muốn ta làm gì Mặc thiên hàn tinh kiếm đã luyện xong Ước định dựa ta vào người sắp hoàn thành Sau đó đường anh ấy đi Lý Vân Tiểu khẽ cười Trong giới thần bi chia tay Nhưng trong thiên vũ giới vẫn có thể gặp lại mà Viên cao hàn lạnh giọng Đợt này không muốn gặp lại người nữa sát tình Mau nói đi, cần ta làm gì Làm xong ta đi ngay <cười> Lý Vân Tiểu không nhịn được cười to Một lúc sau mới nói Ngươi hiểu bao nhiêu về thiên vững niết thể Nói hết ra đi Ta chỉ nghe qua cái tên này thôi phiên cầu hàn trầm ngâm rồi nói ta cũng không biết nhiều tương truyền thượng cổ phượng hoàng bất tử bất diệt có thể niết bàn trong nửa mà hồi sinh tiên phượng niết thể là một thể chất đặc biệt phát sinh từ huyết mạch phượng hoàng có thể nhiều lần niết bàn sống lại giúp thân thể tiến gần đến sự hoàn mỹ hắn dừng lại có chút không chắc chắn có thể xem là một dạng thần thể giống với thần thể trì thần cũng không sai biệt lắm Liên vận điều cao mày, có thể liên tục niết bàn sống lại Vậy tình trạng hiện tại của Phi ngê ta không can thiệp cũng được, tự nàng sẽ sống lại sao? Trường 2104 Viên Cao Hàn nói Vẫn có thể, hoặc cũng có thể không thể. Điều này không thể nói rõ ngay. Có lẽ cần một khoảng thời gian khá dài. Nhưng nếu người chịu dùng phương hoàng chân hỏa trợ giúp nàng thì lại khác. Tương truyền phương hoàng có thể tái sinh từ lửa. mà diễm hiện tại quanh thân nàng quá yếu muốn tụ đủ lực lượng niết bách. Chẳng biết phải chờ đến bao giờ. Li Văn Tiêu dò dử: Nếu ta dùng thần hỏa giúp nàng, lỡ làm nàng bị thiêu cháy thì sao? Binh cao hàn trừng mắt, tức giận quát: Nói linh tinh cái gì thế? Nàng là thiên vượng niết thể, văn hỏa bất xâm Hơn đơn đời đây là không gian của siêu phẩm huyền khí trong tay ngươi, tất cả đều do ngươi khống chế. Làm sao có thể thiếu chết nàng trừ khi người cố ý? Li Văn Tiêu ha ha cười mấy tiếng, rồi cái điểm bột chỉ giữa không trung, một đạo hỏa diễm đột ngột sinh ra. Từ trên chín tầng trời rơi xuống, bác phủ lấy hỏa cầu đang bảo vệ Phi ngê đập tức bốc cháy hừng hực. Phi ngê khẽ run lên một chút, sau đó đã yên lặng, cơn mặt tái nhợt dần trở nên an tưởng hơn. Viên Cao Hàn trầm giọng nói, Cô gái này người tuyệt đối không thể để bị thương, ta không đùa đâu. Ồ, người của Long Gia đều có huyết mạch trên đỉnh thượng cổ, chẳng lẽ năng còn đặc biệt hơn à? lý Vân Tiêu tò bò, hỏi với vẻ mặt nghiêm khắc. Viên Cao Hàn gật đầu. Quả thực thiên phượng trì huyết là một trong những huyết mạch truyền thừa khó khăn nhất mấy vạn năm mới xuất hiện một người. Quan trọng hơn là tương truyền đấu chân đông và thiên phượng kết hợp sẽ sinh ra một loại lực lượng khó tưởng tượng nổi. Lý Vân Tiểu nói Ồ, thì ra là vậy. Trên đông huyết mạch tuy không hiếm chỉ là nồng độ mạnh yếu khác nhau. Còn thiên phượng trì huyết thì đúng là rất hiếm khi nghe thấy. Viên Cao Hàn tiếp lời Đúng, chủ nhân của long gia nhất định sẽ an bài cho nàng một phối ngẫu có huyết mạch long tộc đậm đặc hai người kết hợp không chỉ thực lực tăng mạnh mà đời sau sinh ra cũng có tiềm lực khó được sắc mặt của lý vân tiêu bỗng trở nên cổ quái phối ngẫu đã định trước rồi sao nếu nàng yêu người khác thì sao viên cao hàn hừ lạnh Năm nhân đó chắc chắn sẽ trở thành tử địch của toàn bộ long gia rồi hắn cũng trở nên kỳ quái người đó không phải là người đấy chứ <cười> Người đùa cái gì thế? Lý Vân Tiêu cười ngợ Sao có thể là ta chỉ tiện miệng hỏi thôi? Viên Cao Hàn gật đầu, Vậy thì tốt Tiếng người thực lực rất mạnh Tiềm lực kinh người Nhưng trong thiên phủ giới vẫn còn nhiều tồn tại đáng sợ Ngay cả thánh vực bên ngoài đã bá chủ thiên hạ Nhưng cũng có những người không dám đắc tội Long Thiên Miệu Chủ nhân của Long Gia là một trong số đó Lý Vân Tiêu cau mày. Long Thiên Miệu là người thần bí nhất Trong bảy vị tông chủ Ta đến giờ vẫn chưa từng thấy của hắn Suốt cuộc hắn là người thế nào Viết mạch thế nào Viên cao hẳn đáp Ngoài người của Long Gia Sợ rằng không ai biết Trong trinh nhất của ta Chưa từng thấy hắn xuất thủ Nhưng thực lực của hắn tuyệt đối xếp đầu trong bảy tông trụ Người tuyệt đối không nên chọc vào Long Gia Đặc biệt là cô gái kia Lý Vân Tiêu gật đầu Ta hiểu chứ Người Long Gia vốn rất ít khi đi lại trên đại lục Nếu họ không chọc tới ta Ta cũng chẳng hứng thú chọc vào họ Viên Cao Hàn nói, hy vọng là vậy. Mấy ngày tới, lựa Bắc Thiên Hàn tinh kiếm cuối cùng sẽ luyện xong. Ta muốn bản tôn được xuất hiện cùng ngươi một lần. Lý Vân Tiểu suy nghĩ một chút, đáp. Không thành vấn đề. Lời đã hứa, ta nhất định giữ. Ngươi chọn thời gian và địa điểm đi. Sang mặt của Viên Cao Hàn trở nên nghiêm túc. Song hồn hợp nhất, trung kích đỉnh phong thuật thảo. Ta muốn gây hộ pháp cho ta. Lý Vân Tiểu hơi chấn động ngạc nhiên. Người cảm thấy thánh vực không an toàn sao? Viện cao hàn đáp Không biết là do thần hồn cảm ứng hay sao Nhưng gần đây ta luôn thấy bầu không khí thánh vực rất kỳ quái Dù gây làm việc chẳng đáng tin lắm Nhưng chữ tín thì vẫn có Lý Vân tiêu cười Vậy sao không để bản tôn người đến Tiến vào giới thần mi của ta để trùng kích đỉnh phong đi Viện cao hàn lắc đầu Thế giới trọng thanh khí này vẫn còn ở giai đoạn sơ khai Quy tắc chỉ lực còn thấp Với trùng kích bình thường thì không sao, nhưng để đột phá thuật tạo đỉnh phong sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Lý Vân Tiểu nói, nếu lần này người thành công, thuật đạo của người có thể xếp vào hàng ngũ đứng đầu dân tộc. Chỉ có lỗ thông tự và thiên chiếu tự mới có thể nhìn hơn người một chút. Viên cao hàn thở dài, thiên hạ rộng lớn, kỳ tai vô số, càng leo cao càng thấy mình nhỏ bé. Lý Vân Tiểu cười lớn, đúng là vậy, nhưng những ảnh sĩ thực sự kiến cho ta và ngươi kiêng dè, ép rằng chỉ có lác đác. Nếu ngươi thành công, vị trí trong tổng ta chắc chắn thuộc hàng đầu. Vinh Cao Hàn nói, không có chuyện gì nữa ta đi trước. Tân ảnh của hắn mở dần đi giữa không trung rồi biến mất. Liên Vân Tiều trầm ngâm một lúc rồi nhìn về phía phi nghe. Hắn thấy khuôn mặt nàng dần dần hồng hào trở lại trong thần hỏa. Sinh cơ chi hỏa tự sinh bảo mệnh quanh thân của nàng cũng đã rút về cơ thể, giờ hoàn toàn đắm chìm trong thần hỏa như được bao bọc trong lòng mẹ, vẻ mặt an tưởng vô cùng. Ừm, xem ra nàng sẽ không sao trong thời gian ngắn tới. Livon Tiêu thở vào nhẹ nhõm, không để ý đến nàng nữa. Hắn xoay tay, lấy ra vài kiện huyền khí trữ vật treo trên lòng bàn tay, ba cái giới tử, một cái vòng tay, mấy cái túi. Đây là những vật mà nam tử áo lam để lại sau khi chết. Livon Tiêu lấy từ chiếc vòng tay ra một ngọc sản bọc tím, đặt lên trán cẩn thận đọc. Chẳng bao lâu sau hắn rơi vào trầm tư. Trong ngọc giản là một bản ghi chép quy tắc luyện chế khôi lỗi cực kỳ toàn diện, tổng cộng ghi lại 108 phương pháp chế tạo khôi lỗi, khiến cho người đọc phải ngạc nhiên vì sự đầy đủ của nó. Chương 2105. Khôi lỗi vốn là một loại đặc thù huyền khí được diễn hóa từ huyền khí. Sau đó Lý Vân Tiêu vốn đã hiểu biết nhất định về khôi lỗi. Thế nhưng sau khi đọc phần ngọc giản này, hắn lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi tột độ. Bên trong ngọc giản, giảng dài và phân loại rất chi tiết các loại khối đối, kèm theo những tư tưởng không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên bộ ra từng nhiều lần xuất hiện chiến giáp thức khối đối, tổng cộng hơn 10 loại trạng thái. Trong đó chính là trạng thái cao cấp nhất từng xuất hiện tại Đông Hải, được gọi là Khai Sơn Thiên đỉnh Còn có một tư tưởng đặc biệt về khối đối, có thể tổ hợp như một bộ huyền khí hoàn chỉnh. Chỉ cần tu luyện một loại thần niệm hóa tì thần thông là có thể duy nhất điều khiển toàn bộ khối lỗi. Đồng thời mỗi khối lỗi đều được khảm vào những trận pháp cường đại, cùng với các vũ kỷ đơn giản khiến từng khối lỗi trở nên độc nhất vô nhị. Lý Vân Tiêu trong lòng kiếp sợ không thôi. Phần ngọc giả này tuyệt đối là do tiền bối mục gia để lại. Nó mô tả một phương pháp điều khiển khối lỗi hoàn chỉnh. Mục gia hiện nay đã diễn hóa thần thông tát đậu thành binh xem như đã xây dựng lý luận này làm nền móng. Nam tử ao làm đã chết, thân phận hắn vẫn là điều bí ẩn. Có thể tinh nguyệt trai biết rõ, nhưng giờ đã không còn quan trọng. Lý Vân Tiêu không khỏi cảm thấy tiếc nuối vì đã giết người này. Nếu còn sống, hắn hoàn toàn có thể trở thành một trợ thủ đắc lực. Điều khiến cho Lý Vân Tiêu càng thêm kinh hoàng, là tên chủ nhân được ghi lại trong tử sắc ngọc giản này, Mục Trần. Ở phần cuối của ngọc giản, một chu trình ghi lại đoạn văn về tư tưởng khôi lỗi trung cực, đó là việc nâng cao linh trí cho khôi lỗi, tự nhất thực vật sinh linh hóa, xuất hiện một chủng tộc mới có tư duy độc lập, tự mình cảm ngộ thiên đạo. Đến lúc đó, khôi lỗi có thể tự tiến hóa thông qua tu luyện mà từng bước tiến về phía trước. Một lần thậm chí còn liệt kỳ hơn 10 lần thí nghiệm, cùng với các lần vấn đề phát sinh, nguyên nhận thất bại. Thiên hạ vạn vật đều hấp thụ tinh hoàn nhật nguyệt đều có thể hóa linh tuy nhiên quá trình này rất chậm và phức tạp những dị trùng như là côn gô thần thủ thì có ưu thế được trời ban nhưng trái lại việc biến hóa lại càng khó khăn hơn thứ dễ biến hóa nhất đây chính là khí linh của huyền khí thuật luyện sư dựa vào lý giải về quy tắc thiên địa và cấu tạo phản vật phân giải và tổ hợp các loại thiên tài địa bảo tạo ra huyền khí vốn là kết tinh của trí tuệ nên dễ sinh ra linh trí Tuy nhiên, loại khí linh này chỉ có linh thể mang tình cảm, hoàn toàn không có trí tuệ chân chính. Trừ phi dùng hồn thể ngoại lai cưỡng ép nhập vào huyền khí, luyện hóa thành khí linh, giống như việc xa vô từng ký sinh trong kiếm trảm tinh thần. Mục Trần phân tích rằng khí linh không thể phát triển thành trí tuệ thể hoàn chỉnh, là do bị giới hạn bởi cấu tạo của huyền khí và thời gian quá ngắn. Hắn cho rằng nhất định tồn tại một loại huyền khí có cấu tạo và phương pháp hoàn mỹ, có thể thúc đẩy khí linh trong thời gian ngắn, khiến nó trở thành sinh mệnh trí tuệ như nhân loại. Vì vậy hắn thu thập khắp thiên hạ những thứ quý hiếm, sau vô số lần thí nghiệm, luyện chế ra một khối đỗi mà hắn cho là hoàn mỹ nhất, ngữ thiên nghệ. Dù cuối cùng ngữ thiên nghệ chưa thực sự có trí tuệ độc lập, nhưng linh trí của nó lại vượt xa, khí linh thông thường, đạt đến trình độ chưa từng có. Đáng tiếc là trong ngọc giản không ghi chép nhiều về ngữ thiên nghệ, cũng không bổ tả rõ ràng việc bay vọt về chất là như thế nào. <cười> việc truyền ký mà như dấu giếm nửa vời. Liên vận tiểu cực kỳ bất mãn. Dù là đại thuật luyện sư, hắn cũng cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, vô cùng tò mò về phương pháp thúc đẩy khí linh kiệt. Tiểu Kim Cương hóa hắn tự luyện chế, tuy không giống khối đối hoàn mỹ mà bộc trần ghi chép, và quá trình luyện chế cũng hoàn toàn khác biệt. Nhưng dường như đang đi cùng một hướng, đều có thể đạt được phương pháp luyện chế ngữ thiên nghệ, cùng với những điểm then chốt trong đó. Hắn có thể nâng cấp hồ đô tiểu kim cương lên một trình độ khó tin. Chủ nhân của Ngọc Giản này, nếu họ mục, tất nhiên là người của mục gia, không bằng lúc nào đó đến mục gia hỏi thăm một phép. Hắn nghĩ đến mấy gia tộc cao ngạo, mũi ngẩn lên trời, không khỏi bật cười. Tuy nhiên hình tượng mục gia trong lòng hắn đang dần thay đổi. Qua những tiếp xúc trước đó, có thể thêm bộc ra thực lực thâm hậu. Nếu xuất thế, tuyệt đối không thua kém bảy đại siêu cấp thế lực. Liên Vân Tiêu lại kiểm tra thêm một số trữ vật huyền khí khác. Ngoài vài thiên tài địa bảo, phần lớn đều là khôi lỗi và phương pháp luyện chế khôi lỗi. Trong một túi đựng đồ, hắn bất ngờ phát hiện một tổ khôi lỗi huyền khí thuộc loại sáo trang đồng bộ hóa. Tổng cộng 12 cái, hình dạng đều là võ giả hình người, trông cực kỳ ủy mãnh. Mỗi côi lỗi đều mặc chiến giáp Tay cầm các loại huyền khí, biểu cảm khác nhau Có kẻ dẫn dữ, kẻ cười đớn Người thì trầm tư, kẻ chửi mắng Sống động như thật Liên viên tiêu cầm một cái lên tay Cao trường ba thốn, nhưng vô cùng nặng Hắn kinh ngạc dùng thần thức quét qua Để phân tích cấu tạo tài liệu Từ Vi châu, viết diễm thạch Thiên long chi Hắn lầm bẩm từng loại tài liệu Bó ra bên trong có xam hợp cực chi thổ Thảo nào nặng như vậy Còn có vài loại không nhận ra không biết là bảo vật gì. Trên ngực và lưng của tiểu nhân ba thốn này, lần lượt khắc hai chữ triện cổ, mũ, giáp. Hắn lại cầm thêm cái khác, thấy lần lượt có các chữ hợi, đinh, sửu, lục đình, lục giáp. Lý văn đều giật mình. Trong ngọc giản từng nhắc tới sáu trang khối lỗi tên lục đình, lục giáp, rồi chính thành bộc chuẩn luyện chế tổng cộng 12 khối lỗi không sai vào đâu được. Theo ngọc giản, 12 khối lỗi này đều là cửu giai Một cách sở hữu vũ khí và công pháp khác nhau có thể chiến đấu độc lập, vì lực có lượng. Nhưng tại sao nam tử ao làm kia bị giết mà không kịp dùng đến bộ khôi lỗi này? Đi vần tiêu không khỏi nghi hoặc. Trường 2106 Nam tử ao làm được có thể phát huy toàn bộ uy lực của bộ huyền khí này. tuy cuối cùng vẫn có thể bại trận và có giữ được mạng. Nhưng nghĩ ta cũng sẽ không dễ dàng thua cuộc như vậy. Việc điều khiển khôi lỗi cần tiêu hào lượng hồn lực cực lớn mà người này đã điều khiển một cự đỉnh khối lỗi, chẳng lẽ là đã không còn dư lực, hoặc có thể bộ khối lỗi này cần dùng thần niệm hóa kỳ thuật để vận hành, mà hắn lại không nắm giữ được. Đi Văn điều thong nhị đến rất nhiều khả năng, nhưng nhanh chóng loại bỏ những suy đoán ban đầu, rồi tìm được nguyên nhân thực sự. Một lục linh lục giáp này rõ ràng đã bị tổn hại. Hắn quan sát kỹ từng khối lỗi một, nhận thấy mức độ hư hại khác nhau có vẻ như đều bị đánh trọng thương trong các trận chiến trước đó. Cùng mày trong những tư liệu này có ghi chép phương pháp tu sửa khối lỗi. Việc phục hồi không khó, chỉ thiếu một vài tài liệu mà thôi. Bản thân của hắn là đại thuật luyện sư. Đọc qua những tư liệu về khối lỗi này, đối với việc sửa chữa, hắn có thể nắm chắc tới mười phần. Nhân cơ hội này tu sửa lại lục đình lục giáp, vừa nghiên cứu uy lực của chúng, vừa suy đoán thêm về thuật luyện chế của ngự thiên nghệ. Trong lòng của Lý Vân Tiêu vẫn luôn cần nhắc về thuật luyện chế của Ngự thiên nghệ. Hắn lé cười một cái rời khỏi giới thần mi đồng thời từ một thật bước ra hướng về trung tâm Tân Duyên Thành. Nơi này tổng bộ của thương minh để nhất thương thành thiên hạ nơi có thể thu thập gần như toàn bộ các loại tài liệu. Hắn dạo qua vài khu giao dịch của các đại thương hội đã tìm được 7-8 phần tài liệu cần thiết. Tuy nhiên vì quá mức nổi bật nên thu hút sự chú ý của không ít người. Cuối cùng hắn tới một khu nhà giao dịch mang tên Thiên Nguyên Thương Hội. Nếu các khu giao dịch kia đều là chi nhánh của bài đại thương hội lớn, thì nơi đây chính là tổng bộ khu vực giao dịch của Thiên Nguyên Thương Hội. Chỉ có tinh nguyệt trai là mới nổi, không có chút sửa vững chắc, nên thường bị các thế lực khác chèn ép dường như vô cùng đơn độc. Ngoài chủ tiệm ra, bên trong khu thương mại này còn có nhiều cửa hiệu nhỏ dựa vào thương hội để tồn tại. Cũng có nhiều thương hội quy mô nhỏ hơn thuê lại cờ hiệu với giá cao để làm nơi giao dịch và hoạt động. Lý Phần Tiểu Đi ngang qua khu thương nghiệp, bay thẳng đến chủ điểm của thiên nguyên thương hội. Trước cửa tiệm rộng lớn, bất ngờ xuất hiện vài thân ảnh quen thuộc đang trò chuyện vui vẻ. Đó là Hàn Quân Đình, Quỳ Hoa Bà Bà, cùng với Tần Duyên và Chu Sở. Bên cạnh họ còn có vài người khí chất phi phàm, có vẻ là người của thiên nguyên thương hội, đang trò chuyện thân thiết cùng bốn người kia. Khi thấy Lý Vân Tiêu Tất cả đều sững lại Trong mắt của Hàn Quân Đình Lé đền tia sáng Lập tức mỉm cười dịu dàng Vân Tiêu công tử tới đây Chẳng lẽ là để tìm đinh đinh gì Ta đã nói nàng không có trong thương hội rồi Chẳng lẽ công tử không tin Lý Vân Tiêu đáp Hàn Quân Đại trưởng quỹ nghĩ nhiều rồi Ta chỉ thấy thùng mua một chút tài liệu Các khu giọt gì khác ta đã đi qua hết Còn thiếu mười loại nữa Các hạ là Vân Tiêu công tử à một nam tử trong thiên nguyên thương hội giật mình hỏi ánh mắt lộ ra tia sáng kỳ dị đi vân tiêu quay sang nhìn là một gương mặt xa lạ nam tử kia lập tức bước tới hành lễ đón tại hạ tô hồng trưởng quỹ phụ trách khu vực giao dịch tân duyên thành của thiên nguyên thương hội vân tiêu công tử là khách quý của chúng ta hôm nay được gặp thật là tam sinh hữu hạnh không biết công tử cần loại tài liệu nào đều quá quý hiếm ta sẽ lập tức cho người thu thập ngay Ngày nói Lý Vân Tiêu đã đi qua tất cả các khu giao dịch khác Tô Hồng cũng không mấy tự tin Nhưng niềm vui trên mặt hắn không phải giả mà xuất phát từ nội tâm Chuyện giữa Lý Vân Tiêu và Đinh Linh Nhi toàn thiên hạ đều biết vị thiên điển trước mắt này nếu không có gì bất trắc, sau này chính là chủ nhân lớn của thương hội Dù là trường quỹ tổng bộ cũng phải tận lực lấy lòng Hàn Quân Đình cũng nói ta cũng rất hiếu kỳ, không biết vân thiếu tìm loại tài liệu gì mà các khu giao dịch đều không có Lý Vân Tiểu đáp, không phải loại tài liệu quá hiếm, chỉ là hơi thiên bồn một chút. Hắn điền báo ra hơn 10 loại tài liệu. Hàn Quân Đình và Tô Hồng nghe xong đều trầm ngâm suy nghĩ. Tô Hồng nói, trong số tài liệu công tử cần, trừ không tuần sa và địa tình tiết ra, thiên quyền thương hội chúng ta đều có, chỉ là cực kỳ khan hiếm hàng. Bình thường không bán mà giữ lại làm hàng tồn kho. Ta sẽ lập tức cho người mang đến, còn hai loại kia ta sẽ cho người đi khắp nơi thu mua. Nói xong liền vẫy tay phần phó cho thuộc hạ. Hàn quân đình tiếp lời. Không tuần xa thì tinh nguyệt trại chúng ta có. Lạt nữa sẽ cho người mang đến cho vần tiêu công tử. Còn địa tinh thiết, lần này có mặt trong buổi đấu giá, chỉ tiếc là công tử đã bỏ lỡ. Lý vần tiêu mừng rỡ, đã tạ hai vị. Tô Hồng lập tức vỗ ngực cam kết. Công tử không cần khách khí. Trong Tân Duyên Thành có việc gì cứ tìm ta. Nếu trong đấu giáo hội công tử thiếu nguyên thạch cứ báo ra. Thiên Quyên Thương Hội sẽ đảm bảo cho công tử Lời hắn vừa dứt, Những người bên cạnh đều kinh ngạc Trúc sở lập tức tỏ ra không vui Sắc mặt lạnh lùng Rõ ràng không vừa lòng với Tô Hồng Tần Xuyên chỉ cười khổ nói Tô Hồng đại trưởng quỹ thật là rộng rãi Ta cũng đang thiếu nguyên thạch Có vài món muốn đấu giá Trắng của Tô Hồng toát mồ hôi lạnh ngượng ngùng nói Tần công tử cũng là bạn thân của Đinh Tiểu Thư Chút ít nguyên thạch này không đáng kể Thiên quên thương hội cũng sẽ bảo đảm cho công tử. Hàn Quân Đình cười lớn. Đình, Linh Di và Lạc Thủy Yên đều là tuyệt sắc của thương minh khiến cho anh tài thiên hạ tranh nhau theo đuổi. Tần công tử nghe nói người mến mộ Đình Linh Di giờ có thể áp lực chưa? <cười> Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Tần Xuân ngẩng đầu cười. Ta chấp nhận mọi thử thách. Địa vân tiểu hơi sững sờ, Nhìn Tần xuyên kỹ hơn. Đỗ đá vẻ mặt kỳ lạ lần này xuất hiện không ít cường giả cùng thế hệ nhưng chỉ có hàn quân đình và tần xuyên khiến hắn có cảm giác cũng không thể nhìn thấu mà loại cảm giác này ở tần xuyên càng sâu đậm hơn thậm chí còn hơn cả hàn quân đình chương 2107 Thì không người cũng quen biết linh gì Lý Vân tiêu nhàn nhạt, nhạt nói vẻ mặt không chút biểu tình <cười> gọi là quen biết sao trúc sở cười khẩy tần xuyên và đinh tiểu thư là thành bảy trúc mã trời sinh một cặp Trai thải cái sắc Trước một viên ngọc quý Lại có một con cóc đứng cạnh Thật khiến người ta buồn nôn sắc mặt của Lý Vân Tiều hơi thay đổi Khẽ hừ một tiếng Thành bài trục mã sao Tân Duyên mỉm cười Cũng chỉ là chuyện thỏ bé thôi Nhà ta và đinh gia vốn có giao tỉnh Khi còn nhỏ ta thường chơi với Linh Nhi Sau này ta bác nhập môn hạ của gia sư Đến nay đã 8 năm không gặp lại nàng Không ngờ lần này tụ hội ở Tân Duyên Thành Lại có cơ hội gặp lại Tô Hồng cười nói: Quả thật lần này là trùng hợp, hai vị công tử đều có lòng. Ninh tiểu thư trở về, ta sẽ sắp xếp để hai vị cùng Hàn quân đại trưởng quỹ vào phòng làm việc bàn chuyện. Hàn Quân Đình cười: đưa hai vị vào báo cáo là được, ta thần là gỗ mục, lần sau quay lại cũng không buồn. Phải rồi, lão phù có chút tò mò, vân tiêu công tử vừa rồi báo cáo tài liệu, hình như là chỉ dùng để quy chế khôi lỗi thôi đúng không? trong mắt của hàn quân đình thoáng hiện nét cười mang theo chút bí hiểm con ngươi của lý vân tiêu khẽ co lại khẽ hừ một tiếng hàn quân đại trưởng quỹ cũng hiểu thuật chế tạo khôi lỗi à <cười> ta thần là gỗ mục đâu có bản lĩnh ấy chỉ là người làm ăn thì phải nhìn nhiều kỳ trân dị bảo trong thiên hạ ít nhiều cũng có chút hiểu biết hơn nữa ngày ấy ta mời vị nam từ áo lam kia tham gia giao dịch hội hắn là cao thủ về phương diện này Hàn Quân Đình khẽ cười như có đầy ẩn ý Nhưng lại thật Từ sau buổi tụ hội ấy Hắn liền biệt tâm Vân Tiêu Công Tử có từng gặp lại không Mọi người trong lòng đều chấn động Dường chưa đã hiểu ra ẩn ý điều gì Đồng gạt nhìn về phía Lý Vân Tiêu Lý Vân Tiêu thầm giận Đó rằng Hàn Quân Đình đã biết chuyện Hắn giết Nam Tử áo lam Rồi lại cố ý nhắc tới Dường như đang uy hiếp Hắn cười lạnh trong lòng nghĩ thầm Chuyện đêm đó không có chứng cứ Lão tử chết cũng không thừa nhận Người làm gì được ta Về mặt của hắn bình tĩnh nói À ra vậy sao Đáng tiếc thật Không biết tên tuổi và lai lịch người đó Nếu có thời gian ta cũng muốn bái phỏng Thỉnh gió một ven Hắn quân định hừ lạnh trong lòng Giả vơ cứ giả vơ đi Nàng tỏ vẻ ngạc nhiên Lúc đó thầy vần tiêu công tử Tỏ ra rất hứng thú Với kim linh khí và hồi lỗi mà hắn mang đến Ta còn tưởng hai người sẽ trao đổi thêm với nhau Thật đáng tiếc Nàng khai thở dài Còn về thân phận của vị tiên sinh kia Chỉ có thể nói đã xuất thân Từ một thế gia lánh đời Thứ lỗi không thể tiết lộ thế Con người của Lý Vân Tiều Co Trúc Hắn cơ bản có thể xác định nam tử Áo Lam là người của Mộc Gia Dù đang nói không thể tiết lộ Nhưng lại để lộ rằng Người đó là từ thế gia ẩn thế Người hiểu biết thế cuộc đại lục Chỉ cần suy nghĩ là sẽ đoán ra Đây rõ ràng là lời uy hiếp công khai. <cười> Anh biết hai người họ có âm thầm giao dịch gì không? Hoặc chính vì giao dịch mà người kia mất tích, khiến có kẻ bắt đầu thu thập tài liệu, luyện chế khối lỗi thì sao? Chủ Sở cười lạnh nói. Hàn đại trưởng quỹ, người nên nhanh chóng báo cho người nhà vị tiên sinh kia. Nói cho bọn họ biết hắn có thể sẽ không bao giờ trở về nữa. Hàn Quân Đình tỏ vẻ ngạc nhiên, nháy mắt nói. Không đến bức ấy chứ vị tiền sinh đó thực lực rất mạnh mà chu sở cười nhạo nếu chính diện đối đầu thì không sao nhưng nếu bị đánh lén thì khó nói không thì sao mà có người vừa đúng lúc đợi hắn biến mất rồi mới đi thu thập tài liệu tô hồng cao mày vân tiêu công tử là cựu dài đại thuật luyện sư thiên hạ đều biết việc thu thập tài liệu thuật luyện bất cứ lúc nào cũng là chuyện bình thường ánh mắt của lý vân tiêu thoáng hiện tiền lạnh lẽo trong đầu hắn cũng cười khẩy cả người diễn trò hay lắm, kẻ sướng người họa. Với tên lão tử, lật bài với các người nhé Hắn lạnh lùng nhìn Chu Sở, người có biết vì sao ta không thích phản ứng của ngươi không? Đồng tượng của Chu Sở co lại, sắc mặt lập tức trầm xuống. Lý Văn Tiêu cười lạnh, rất đơn giản, vì người không có tư cách. Cái gì? Người đáng chết. Chu Sở lập tức nổi giận, nguyên lực bão khởi, thân hình nhúc nhích định ra tay đột nhiên một luồng uy áp từ bên cạnh ập đến đè hắn xuống, chính là Tần Duyên. Trên mặt của hắn hiện lên hàn ý, nhẹ nhàng lắc đầu tỏ vẻ cực kỳ không hài lòng với hành động của Chu Sở. <cười> Chu Sở cực kỳ không cam lòng, hừ một tiếng, hận tay áo thu hồi quyền lực, sắc mặt sành lét. Tuy hắn tinh khí nóng nảy, nhưng lại rất kính trọng Tần Duyên, kia trong người xung quanh càng thêm e dè và suy đoán về thân phận của Tần Duyên. Lý Vân Tiếu Liếc nhìn Tần Duyên một cái, lạnh lùng nói tiếp: Lục trược ta không động thủ là nể mặt sư phụ ngươi, nhưng cho dù là ngươi có thể diện lớn đến đâu, cũng có lúc dụng hết. Ta hôm nay chính thức nói cho người biết, mặt mũi của sư phụ ngươi, người đã tiêu hao sạch. Nếu còn trong ta lần nữa, ta sẽ đích thần thay thương ngô khung dạy dỗ người. Lý vần tiểu ta hiện tại chính thức khiêu chiến ngươi, ký giấy sinh tử, không chết không thổi. chút giở cổ căng đỏ bưng, cả khuôn mặt giận dữ như muốn nổ tung. Địa phần tiểu khinh bỉ liếc một cái Lạnh lùng phun ba chữ Người không xứng <cười> Chu sở không nhịn được nữa Khí thế bùng phát Trên hai đám tay Vàng lên tiếng gào thét Không khí quanh hắn bắt đầu xoáy tròn Ngừng tụ thành từng đạo phong nhận bắn ra Chỉ bới khởi động nguyên lực Mà đã có khí thế phá vỡ hư không Các trưởng quỹ của thiên quyền Thường hội kinh hãi vội vã tránh xa Tô Hồng tức giận quát chu sở công tử Đây là khu vực giao dịch của thiên quyền thường hội Mà người tự trọng Chú Sở Tần Xuyên vốn không định can thiệp Nhưng ngay tù hổng nói vậy Liền nhíu mày quát lạnh một tiếng Trong mắt dần lên hàn khí hắn khí người quá đáng Chu Sở dẫn dự quay đầu lại, Nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Tần Xuyên Lập tức cả người run lên Cơn giận trong lòng cũng tàn biến quá nữa Trường 2108 Được rồi Ta lại nhịn một lần nữa Chú sở chỉ tay về phía Lý Vân tiêu lạnh giọng nói Còn bản lĩnh thì cứ ở lại trong căn nhà nhỏ bé Ở Tân Duyên Thành cả đời đi Lý Vân tiêu cười lạnh Còn bản lĩnh thì cứ chờ Ta ngoài Tân Duyên Thành cả đời đi Ngươi Chú sở ngực như bị đập mạnh Giống như có cự thạch nện xuống Trong đầu hắn choáng váng Vội vàng vận chuyển nguyên lực điều tức Tĩnh tầm ngưng thần Nếu còn tiếp tục bị kích động như vậy Giờ nó sẽ tàu hỏa nhập ma tại chỗ trước sổ vốn là người tâm cao khí ngạo, lại có sư phụ là một trong ngũ đại chấp chính của thánh vực, nên tự nhiên mang theo cảm giác ưu việt bẩm sinh. Trong mắt của hắn ngay cả cường giả từ bảy đại siêu cấp thế lực cũng chẳng đáng kể. Phật vực tứ tú, Tây vực tam kiệt, Đông vực thất tinh, trong mắt của hắn chẳng là gì. Người duy nhất hắn coi trọng là những đồng môn trong thánh vực. Cho nên khi Đíp Vân Tiêu xuất hiện với danh tiếng vàng dội, lại khiến mọi người cẩn thận dè chừng con bản thân Lý Vân Tiêu thì ngạo nghẽ tự tại. Lời khí chất lạnh lùng cao cao tại thượng ấy khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thực hiện cho hắn càng không chịu nổi là ngay cả những người hắn xem trọng như Phi Nghệ, Trần Phong đều cho rằng hắn không phải đối thủ của Lý Vân Tiêu. Cảm giác bị khinh thường ấy khiến oán hận trong lòng của Chu Sở càng ngày càng dâng cao, khó lòng kiềm chế. Hàn Quân Đình nhìn toàn bộ tình cảnh trong lòng không khỏi mỉm cười. Nhưng độ cười ấy chưa kịp giữ lâu. Nàng lên rung minh. Một luồng khí lạnh ập tới khiến nàng ớn lạnh toàn thân Nàng ngần đầu lên Bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu Đang nhìn thẳng vào mình Hàn Quân Đình định thần lại Cười, Cười nói Vân Tiêu công tử Lời vừa rồi hình như có phần quá tự đại. Trúc sở công tử tuy không phải kẻ vô địch Trong thế hệ này Nhưng cũng là nhân tài xuất chúng Công tử nói thế e là hơi quá lời rồi Nàng cố ý thêm dầu vào lửa dọng càng về sau càng trở nên bất bình như thể đang thay chu sở lấy lại công bằng đi <cười> vân tiêu cười nhạt hàn đại trưởng quỹ cứ tiếp tục giả bộ đi hàn quân tình biến sắp giả bộ à vân tiêu công tử lời này đã có ý gì đi vân tiêu cười khinh bỉ hàn đại trưởng quỹ người thật cho rằng ai cũng ngu sao nói nhiều như vậy chẳng qua là hai mục đích một là uy hiếp ta khiến ta phải bị người khống chế hay là chia rẽ quan hệ giữa ta và chu sở muốn mượn đào giết người <cười> Trừ tên gốc như chú sở ra Ở đây có ai không nhìn ra Giả vờ ngây thơ trước mặt bao nhiêu người thông minh Chẳng phải quá ngây thơ sao sắc mặt của chú sở biến đổi nắm quan tay siết chặt đến chảy máu Hắn hận không thể ngay lúc này Xé xác Lý Vân Tiểu Dù hắn cũng hiểu Hàn Quân Đình đang chia rẽ Lý gián Nhưng cho dù không có nàng Hắn cũng phải giết Lý Vân Tiểu bằng được Hàn Quân Đình chợt tái mặt Người thông minh thường chỉ nói nửa vời Ngụ ý là đủ rồi. Nàng không ngờ Lý Vân Tiêu lại nói thẳng ra không chút nể mặt cái cho nàng vô cùng xấu hổ tức giận không thôi. Đặc biệt là câu tiểu cô đường tư duy khiến nàng càng thêm phẫn nộ. Nàng giận dữ nói: Lão thần không hiểu công tử đang nói gì. Uy hiếp ư cũng chẳng người áo lam kia thực sự là do công tử giết à? Có <cười> giả vờ nữa à? Lý Vân Tiêu diệu cợt. Đúng vậy. Người là do ta giết. Bản thiếu chính là giết. Thì sao? Hàn Đại trưởng quy định thay hắn báo thù chăng Hàn Quân Đình sững sốt, không ngờ Lý Vân Tiêu lại dám thừa nhận trắng trợn như vậy. Khiến nàng nhất thời không kịp phản ứng. Ngày sau đó nàng cảm nhận được ánh mắt của Lý Vân Tiêu trở nên băng lãnh, như hai thanh lợi kiếm chiếu thẳng vào người nàng. Áp lực vô hình khiến sắc mặt nàng trắng bệch, không khỏi muốn lùi về sau. Quy Hoa Ba Ba đứng phía sau cũng cảm nhận được lượng uy áp ấy, sợ hãi bước ra một bước. Lập tức áp lực trước mặt Hàn Quân Đình giảm bớt, nàng mới lấy lại bình tĩnh, lạnh giọng. Người kia là bằng hữu do ta mời tới. Vân Tiêu công tử ra tay sát hại. Chẳng phải là không xem tinh nguyện trai ra gì sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh, Không xem ra gì sao? Người làm được gì ta? Hàn Quân Đình nghẹn lời, giận đến nói không thành lời. Đối phương rõ ràng không màng mọi quy tắc. Tùy tiện hành xử như vậy, khiến cho nàng cảm thấy bất lực. Tô Hồng đứng bên cạnh, mồ hôi tuôn như mưa. Dù đã nghe qua danh tiếng Lý Vân Tiêu, nhưng hôm nay gặp Mới thật sự hiểu được Hắn muốn can thiệp để hòa giải Nhưng thân phận và thực lực đều không đủ Chỉ đành bất lực đứng nhìn Được rồi Nếu vần tiêu công tử đã nói đến mức này Từ nay về sau ngươi không còn là bằng hữu của tinh quyệt trại nữa Hắn quân đình thạnh lùng đói Cái chết của vị tiên sinh kia Ta sẽ lập tức thông báo cho bộc gia Tin tức vần tiêu công tử đang ở Tân Duyên Thành Ta cũng sẽ công khai Công tử trẻ tuổi khí thịnh E là đã đắc tội không ít người đấy Lý vần tiêu bật cười Tùy ngươi, miệng mọc trên người của ngươi muốn nói gì ta cũng không cản Còn ta, đối với đại trưởng quỹ cùng thế lực sau lưng tinh nguyệt trai cũng có phải suy đoán. Rật nhanh thôi, thiên hạ đều sẽ biết. Toàn thân của Hàn Quân Đình run lên, giận dữ. lý Đi vân điều, người nói vậy đã có ý gì? tần xuyên và những người của thiên quyền thường hội đều chấn động. Tinh nguyệt trai và Hàn Quân Đình vốn đã thế lực đột nhiên nổi lên Bọn họ sớm đã tỏ bỏ về thân phận thật sự phía sau tổ chức này. Rốt cuộc là ai có thực lực mạnh đến mức chỉ trong thời gian ngắn đã xây dựng đến thế lực khổng lồ như vậy. Lý Vân Tiêu thản nhiên nói Tinh Quyết Trách nổi tiếng thu thập tin tức khắp thiên hạ chắc chắn cũng biết ta là người rất nhát gan. Một khi sợ hãi ta có thể nói ra hết mọi bí mật. sắc mặt của Hàn Quân Đình tái xanh, giật khi trong mắt không thể che giấu. Cương mặt Giàn Đô cũng hiện lên vẻ giận dữ. Vân Tiêu Công Tử, lời này đã có ý gì? Thưa cho lão thần ngu mội, nghe không hiểu. Sao mặt của Lý Vân Tiêu lạnh đi Nghe không hiểu à Vậy để ta nói to hơn cho dễ hiểu nhé Hàn đại trưởng quỹ thân phận thật sự là Trường 2109 Im miệng Hàn quân đình bỗng quát lớn mái tóc bạc tung bay Gương mặt tức giận đỏ vưng Lý Vân Tiêu Người không sợ ta đem chuyện của ngươi nói hết ra sao Lý Vân Tiêu cười khẩy Nực cười Hàn đại trưởng quỹ người đã định khắp nơi tìm ngươi giết ta Ta còn sợ cái gì nữa Người chết chẳng qua chỉ đầu rơi xuống đất trừ khi chết nếu có thể khuấy động Một ven phong vân Làm vài chuyện thú vị cũng chẳng thiệt gì Hàn quân đình dẫn không kiềm được Nhưng đối với loại vô lại như hắn lại chẳng có cách nào Nàng chợt nhận ra bản thân Luôn tính toán mọi thứ trong tay Lúc này lại chẳng còn lại chút gì Mọi người ở đây đều là thiên chi kiêu tử Kỳ tài cổ kim Tương lai đều có thể trở thành nhân vật đỉnh cao Của đại lục Dù là đối địch Cũng phải giấu diếm mà bầu sầu tính kỹ. Kể từ khi nàng quyết định cướp lấy ất mộc hóa linh, gọi đi phần tiêu là kẻ địch, nàng đã không ngừng suy tính đủ được. Đối phương dù sao cũng là tân tú để nhất thiên hạ. Chẳng phải là mang phong thái thoát tục, ưu nhã, ung dung sao. Không ngờ giờ lại biến thành như đám lưu manh trợ búa, cãi lộ. Muốn đối phó với ta, bản thiếu sẽ liều mạng với các ngươi Địa phần tiêu hung hăng, uy hiếp, Hàn Quân Đình chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cố gắng áp chế cảm xúc, duy trì phong độ. Vận Tiểu Công Tử đều đã đáp ứng, xin hãy vì lão thần và giữ kín chuyện này. Lý Vân Tiểu nhướng mày mắng, người còn muốn giết ta, lại đòi ta sự bí mật, đầu óc của người bị uống nước à? Người người vô lại. Hàn Quân Đình cuối cùng cũng không nhịn được, ngực nghẹn đến khó chịu, thân thể run rẩy, người nói lời không giữ lời sao? <cười> Lý Vân Tiểu cười khẩy, nói thật thì ta chẳng quan tâm, nếu ta phát hiện tình nguyện trai có ý đồ bất lợi với ta, cái miệng này của ta lập tức sẽ không giữ kín được nữa đâu. Hàn Quân Đình suýt nữa phùn máu, cảm thấy mình tranh chấp với loại vô lại này, chỉ khiến bản thân tụt hạng, giận dữ nói: quý hoa ba ba, chúng ta đi. Ở đây nàng không muốn nán lại thêm một khắc nào nữa. Càng có lý do quan trọng hơn, đó là nàng cảm thấy lòng mình trối loạn, hoàn toàn mất đi sự tỉnh táo. Điều này trước đây chưa từng xảy ra, nàng cần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để có thể đưa ra sách được tiếp theo chính xác hơn. Đặc biệt là đối với Lý Vân Tiêu, lúc này không thể nóng vội, cũng không thể để rối loạn. Nếu hoàn thành sự công bố thân phận của nàng, thế lực sau lưng có thể bị lộ ra. Đây là kết quả tuyệt đối không thể để xảy ra. Trong lòng quân nàng hiện lên vô số sát ý. Nhưng hình ảnh Lý Vân Tiêu, một triệu đánh chết nam tử Áo Lam, cứ không ngừng hiện ra trong đầu nàng dùng tính toán thế nào cũng không có phần thắng tuyệt đối. được rồi, vừa rồi Hàn đại trưởng quỹ đồng ý cho ta không tuần xa. mong rằng sớm đưa tới. nếu gửi thất tín ta cũng sẽ không giữ lời đâu. tiếng của Lý Vân Tiêu từ xa truyền đến. Hàn quân đình loạn choạng suýt ngã, vô sỉ nàng nghiến răng quát lên, cung quỷ hoa bà bà hóa thành một đạo quang mang biến mất trước mặt mọi người. Lý Vân Tiêu nhìn theo, trong mắt lóe lên một tia tinh quang và vẻ ngưng trọng hàn quân đình quả thật là một đối thủ đáng sợ, tâm chí hơn người. điều khiến hắn khó hiểu là vì sao tình nguyện trai lại nhầm vào hắn. vân tiêu công tử quả nhiên danh bất hư truyền. tần xuyên mỉm cười, lời nói đầy ý trầm trọng. đã có không ít chuyện giữa ngươi và linh nhi đã tả vân tiêu công tử nhiều lần ra tay giúp đỡ linh nhi. vì sau việc của thiên quyền thường hội và linh nhi sẽ không còn liên quan gì đến vân tiêu công tử nữa. Lý vân tiêu nhíu mày, ơ hơ các hạ thật nghĩ mình là trung tâm sao? tân xuyên cười nói, nếu vân tiêu công tử không muốn buông tay, ta cũng không phản đối. yêu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, đó là chuyện thường tình, nhưng người nên chuẩn bị tâm lý thất bại đi là được. hắn luôn mỉm cười thong song bình tĩnh. hôm nay cáo biệt, hẹn gặp lại tại hội đấu giá. chút giờ từ đầu tới giờ sắc mặt vẫn âm trầm, lời giận trong mắt chưa từng giảm đi. hai người lập tức hóa quang mà đi tôi Hồng cuối cùng cũng không nhịn được liền tiếng Vân Tiều công tử Các người đều là thế hệ hào kiệt Kỳ tài hiếm có Vì sao không thể hòa thuận chung sống Mà cứ phải tranh đấu không ngừng thế Liên Vân tiêu cười tôi Đại trưởng quỹ chẳng lẽ không hiểu Là bọn họ vô cớ nhằm vào ta sao Lẽ nào người ta tát mình một cái Người còn đưa mặt kia cho người ta tát tiếp à tôi không nghẹn lời Liên tục lắc đầu Tài hạ thực lực thấp kém Không dám can dự vào việc này Vân tiêu công tử mời vào trong Tất cả tài liệu đã chuẩn bị đầy đủ cả rồi Lý Vân tiêu được mời vào Đi qua mấy sân viện Tiến vào một gian sương phòng hoa lệ Hơn mười loại tài liệu nhanh chóng Được đưa tới trước mặt hắn Đạt tà Tô Hồng Đại trưởng Quỹ Lý Vân tiêu thu vào rồi hỏi Những thương này giá bao nhiêu nguyên thạch Tô Hồng cười Làm sao dám thung nguyên thạch của Vân tiêu công tử Thật là làm khó cho tại hạ Lý Vân tiêu biết hắn không muốn nhận cũng không ép cười mà nói. Vậy ta không khách khí nữa, không biết hiện giờ Linh Nhi đang ở đâu. Tô Hồng đáp: Vân tiểu công tử khách khí rồi, hành tung của Đinh tiểu thư ta cũng không rõ lắm." Lý Vân tiểu nhướng mày: "À, vậy thương hội thiên nguyên hiện tại do ai quản lý?" Tô Hồng nói rõ: "Là thiếu gia Đinh Bằng." Lý Vân tiểu sững sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh tên công tử ăn chơi kia, cảm thấy hơi bất ngờ. Đinh Bằng hiện giờ có mặt không? Tô Hồng nói Thiếu gia đang ở tổng bộ xử lý các công việc lớn nhỏ Hắn hơi lúng túng nói Ta đã thông báo rồi Nhưng Thiếu gia nói có công việc bận không thể tới gặp mặt Lý Vân theo hiểu ngay là Đinh Bằng đang tránh mặt Trước kia ở Tống Nguyệt Dương Thành Hắn từng dạy dỗ Đinh Bằng bộ trận thể hiện chắc vẫn chưa cưỡng lại được Nhưng dù sao thì cũng là em trai của Đinh Linh Nhi Chỉ cần chịu tiến bộ là được rồi Hắn nói tiếp Cũng được Tô Trưởng Quỹ Ta còn một chuyện muốn nhờ người giúp Trường 2110 Tô Hồng vội hỏi Vân thiếu khai khí quá Xin cứ phần phó Đi Vân Tiểu gật đầu nhẹ nhàng giơ tay chụp một cái Nằm con tay mở ra Trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một vật nhỏ như hạt gạo Có màu da cam Tỏa ra chút ánh sáng vàng nhạt Đại trưởng quỹ có nhận ra vật này không Đây là Tô Hồng nhau mắt nhìn kỹ một lúc Ngạc nhiên nói Vật này là sinh vật sống à Lý Vân Tiểu đáp, đúng vậy Ánh mắt của hắn lóe lên một tia sáng lạ Dường như phát ra một loại năng lượng đặc biệt Hàn cảm màu da cam khẽ rụt lên Không gian phía trên ghế đá trở nên mơ hồ Sau đó dần hiện ra hình ảnh Của một con côn trùng khổng lồ Đó là hình ảnh phóng đại Của sinh vật nhỏ trong tay Lý Vân Tiểu Lớn hơn 10 vạn lần Toàn thân chia làm chín đốt Mỗi đốt đều phủ lông tơ màu vàng nhạt mảnh như sợi tơ Trên mỗi đoạn cơ thể đã có chín điểm đen phía trước đầu lại có một cái hố nhỏ từ đó tôn ra hàng trăm chiếc trâu trắng mạnh Tô Hồng kinh ngạc nhìn chằm chú nón hình dạng của thứ này hơi giống nghĩ tầm nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt Lý Vân Tiểu Thu hồi ánh nhìn hình chiếu của cự trùng lập tức biến mất hắn cũng thu lại con trùng kia rồi nói ta cần đại trưởng quỹ giúp điều tra lai lịch của sinh vật này càng chi tiết càng tốt, càng sớm càng tốt Tô Hồng thoáng sững người Vật này có gì đặc biệt? Lý Vân Tiểu nói Chỉ biết nó chứa lực lượng kìm thuộc tính rất mạnh Còn lại thì hoàn toàn không rõ Nhưng đại trưởng quỹ hỗ trợ cho Tô Hồng lập tức đáp Không dám, hình ảnh đang ghi nhớ rõ Ta sẽ ngay lập tức phát lệnh điều tra khẩn cấp Có tin tức gì sẽ lập tức hồi báo cho Vân Thiếu. Lý Vân Tiểu gật đầu Làm phiền rồi Sau đó Lý Vân Tiểu hỏi thêm vài chuyện Liên quan đến thường hội Ngầm thăm dò tình hình của Đinh Sơn Tô Hồng đối đáp lưu loát Không để lộ quá nhiều tin tức, chỉ nói hội trưởng từ đầu đã không can dự sự vụ nữa. Thấy không hỏi thêm được gì, Đi Vân Tiêu cũng đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn rời đi, Tô Hồng trầm ngâm một lúc rồi lập tức trở về hậu viện, đi xuyên qua vài dãy hành lang quanh co. Ông ta tiến vào một gian đại sảnh. Bên trong một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, vẫn trang phục quý giá, đang đi đi lại lại, trông có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó. Tô Hồng nhanh chóng bước đến thiếu chủ, Vân Tiêu Công Tử đã đi rồi. Năm từ đó chính là Đinh Bằng. So với lúc ở Tống Nguyệt Dương Thành, khí chất và thần thái của hắn đã thay đổi rất nhiều. Ánh mắt lấp lánh tình quạt. Ta biết rồi, vừa rồi ta đã quan sát toàn bộ cuộc trò chuyện. Còn con côn trùng kia đúng là có điểm kỳ lạ. Không rõ có công dụng gì mà hắn lại cẩn thận đến thế. Đinh Bằng trầm ngâm một lát rồi nói phải tìm những kỳ nhân dị sĩ truyền sâu để giám định việc này xếp vào cấp độ ưu tiên cao nhất. Dù có tốn bao nhiêu tiền Cũng phải giúp hắn điều tra cho rõ Rõ Tu Hồng trong lòng chấn động Vội vàng lĩnh mệnh lùi xuống Hết tập 241